các bạn đang nghe tại đọc audio.net lại đang ở thời điểm nửa đêm mà có thể chuẩn xác một phát đạn bắn vỡ đầu có thể thấy được là kỹ năng bắn súng thần kỳ của Diệp Thanh Vân thế nhưng cương thi đơn giản chỉ là một thi thể hành động viên đạn bình thường bắn cho nó không chết được thừa dịp cương thi bị hất văng ra bạch từ cống vội vàng đưa tay bắt thần chú trong lòng niệm Ngô Lấy Nguyệt Tẩy thân Lấy nhật luyện thật Tiền nhân phụ ta Ngọc nữ tá hình Nhị thập bát tú Tùy ý ngô thần Ta có lục giáp Hữu có lục đinh Trước có lôi điện Sau có phòng vân Ngàn ta vạn uế Trục khí mà thành Cấp cấp như lệnh Bạch Tử Cống vừa nói, vừa niệm. Vừa niệm xong thì bỗng nhiên cả người hắn bùng lên kim quang. Kim quang tỏa ra, tiếp xúc với Cương Thi lập tức hóa ra khói trắng. Thân thể của Bạch Tử Cống bắt đầu chấn động, tránh thoát khỏi vòng tay của Cương Thi đang giữ chặt. Sau đó liều mạng chạy tới phía trước. Cương Thi quát lên. Đừng hỏng, đừng hỏng mà trốn chạy. Mày, mày, phải, phải chết Thấy Bạch Tử Cống bị đánh, cho bỏ chạy Cường Thi rít lên một tiếng, bắt đầu tăng tốc đuổi theo Tốc độ vô cùng nhanh, thậm chí còn muốn nhanh hơn cả Bạch Tử Cống Ngay khi Cường Thi sắp sửa đuổi tới Bạch Tử Cống Bạch Tử Cống đột nhiên nhào thẳng tới phía trước nhặt lên kim tiền kiếm vừa lúc nãy đã bị cương thi đánh văng đi sau đó phun lên một ngụm máu đầu lưỡi hướng thẳng về phía của cương thi mà bổ tới một kiếm kim tiền kiếm trên thân đã dính máu đầu lưỡi uy lực còn mạnh hơn cả lúc trước cương thi lắc mình trốn không kịp bàn tay phải vươn ra tức khắc bị một kiếm của bạch tử cống chặt đứt máu đen tanh hôi từ trong miệng vết thương phun trào cương thi rít lên một tiếng lùi về đằng sau Đối với kim tiền kiếm trong tay của Bạch Tử Cống thì vô cùng kinh sợ. Bạch Tử Cống tay nắm chặt với kim tiền kiếm lạnh lùng nhìn. Cường thi cách đó không xa. Mọi người cứ đứng sờ sờ như vậy rằng co đến mười mấy giây. Trong lúc không ai dám động. Bỗng nhiên Cường thi khóe miệng nhếch lên lộ ra một nụ cười vô cùng cổ quái. Còn không đợi Bạch Tử Cống đang suy nghĩ hàm ý của nụ cười. Cương Thi liền chạy tới bên thành cầu. Không ổn rồi. Cương Thi này rõ ràng là muốn nhảy vào hồ. Một khi nó đã chạy thoát. Bây giờ là nửa đêm. Bạch Tử Cống cũng không có dám nhảy xuống nước để đánh nhau với nó. Nghe phành một tiếng. Diệp Thanh Vân lại một lần nữa bắn một nhát súng. Cương Thi lại bị Diệp Thanh Vân bắn thẳng vào đầu. Lần này nó không có bị hất văng đi. Viên đạn chỉ làm cho thân thể của con Cương Thi sững lại một chút chính là lúc này bạch tử cống đã lao đến gần cương thi miệng tiếp tục niệm thành hòa đại đế sắc lệnh ban kiếm mà triệu đại lôi thần thượng ấn cửu thiên hậu sán thất tình mình chắc kiếm thiên địa động lôi hỏa điện quang sinh cấp cấp như thần lệnh Trên thân của kim tiền kiếm, liền bùng lên la màu xanh lá, là những luồng lôi điện vặn vẹo. Bạch tử cống trong tay nâng kiếm, nhất kiếm, chém thẳng. Một kiếm chém tung đầu của cương thi, chỉ thấy phịch một tiếng. Thi thể của cương thi mất đầu, đổ xuống đất như cây chuối. À. Cuối cùng cũng kết thúc. À. Bạch tử cống bây giờ mới thở phào nhẹ nhàng, thời điểm buông lỏng. Lại nhìn về vết thương ở bên tay trái, đau đến nỗi há hốc cả mồm. này Bạch Đạo Trưởng thật là pro đó, thật là pro. Diệp Thanh Vân lúc này rôn dậy đi tới giờ đằng ngón tay cái khen ngợi. Thật sự là Bạch Tử Cống, mới chỉ độ ngoài 20 tuổi, tuổi trẻ như vậy mà đã có thể xử lý một con cương thi, Diệp Thanh Vân là vô cùng bội phục. Hắn nhớ tới, thời điểm mình mới chỉ mới 20, vẫn còn đang ở trường học ngoan ngoãn ai cảnh sát diệp anh mới lợi hại đó anh bắn hai phát đạn thật là sự là tuyệt vời đó bạch từ cống khiêm tốn cười nói kỹ thuật bắn súng như vậy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.